các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chứ còn để mà hóa quỷ thì nó không phải là vừa các bạn mà mà mà cái giống cái giống quỷ mà nó đã nhập vào một cái cái cái vật gì để mà tồn tại trên dương thế lâu như vậy nó không chỉ đơn thuần là quỷ nữa mà nó là tà linh nữa. nó tà linh nó còn đáng sợ hơn nhiều Điều. chúng ta sẽ xem xem ngày mai như thế nào ok à, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc nha các bạn để chuẩn bị sang đá bóng, các ông đừng có bảo là tôi livestream đá bóng, livestream đá bóng là, là là bị ăn bản quyền chết ngay đó. Bóng đá bản quyền gây gớm lắm. Nên không có bản quyền là không có được phát đâu. À, tôi đã vừa mới ăn một gậy của người bất tử rồi. Tôi không dám ăn gậy nữa đâu. ăn gậy nữa là tôi đi đấy. Tôi đi hẳn tôi lên đường đấy các ông ạ. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.